Chuyeva online bên phi, trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya và website chuyenma.zbai tai.com. Vui lòng không riep khi chưa có sự đồng ý. Tập 2, bài sư. Hà Thược đi theo ông lão vào trong thư phòng, nhìn lướt qua bài trí trong thư phòng, cô vô cùng sửng sốt. Trên giá sách cổ xưa là những bộ sách xưa lắm rồi. Nhìn lướt qua một lượt, tên mỗi một bộ sách khiến hạ thược há mồm. Chu dịch, trạch kinh, tàng kinh, đoạn dịch thiên cơ, lục nhâm âm dương kinh, ất tị chiêm, thuận tàng, kỳ môn độn giáp. Trừ những thứ đó ra, còn có con lão tử, trang tử, đạo tàng, hoàng đế nội kinh, nan kinh, tất cả đều là sách cổ. Lúc này nhìn tiếp lại thấy trên bàn có đặt la bàn, mai rùa cùng với tiền đồng. Hạ thược cảm giác như sau gáy có đầy vạch đen. Chẳng lẽ vị đường lão tiên sinh truyền thuyết trong thôn là người đứng đầu một xí nghiệp? Thân phận thật của ông lại là một vị huyền học thuật sĩ à? Đầu cô đầy vạch đen, lúc này ông lão đã chuyển bánh xe lăn ngồi trước mặt cô. Cháu gái, cháu tên Hạ thược. Có bốn tháng nữa là tròn mười tuổi, ông nói đúng không? Hạ thừa gật đầu, thầm nghĩ hỏi thăm thực rõ ràng. Có điều cô không nhiều lời, đang chờ xem ông lão sẽ nói tiếp cái gì. Quả nhiên ông lão vuốt vuốt tròm dâu trắng đánh giá cô, gật đầu nói. Mấy ngày trước ông tính qua bát tự mệnh lý của cháu, mạng cháu bệnh cách kỳ lạ. Vừa rồi ông xem qua căn cốt của cháu, thanh tú kỳ dai rất thích hợp gia nhập phái huyền môn ta. Không biết cháu nguyện ý hay không? Lời này của ông không phải là toàn bộ. Sợ gì ông muốn thu nhận hạ thược làm đồ đệ có có nguyên nhân quan trọng khác. Đó chính là không những cô có mệnh cách kỳ lạ mà với công lực hiện tại của ông lại không thể suy đoán ra vận mệnh sau này của cô. Năm trước, ông từng quan sát thấy thiên cơ hỗn loạn nhất thời không biết vấn đề ở chỗ nào. Nhưng ngày đó thấy Hạ Thược, một lời giải được kiếp nạn của chú giáo sư. Ông mới phát hiện ra chỉ sợ thiên cơ này là ứng trên người đứa bé gái này. Là cát hay hung, ông không cách nào phán đoán được. Nhưng một người có thể thay đổi thiên cơ. Hơn nữa, lại chỉ là đứa bé. Nếu như để ông gặp, tất nhiên phải hướng dẫn đi theo đường thiện, để sau này theo thiện trừ ác mới không mang đến tai họa cho nhân gian. Bé gái phần lớn không thích hợp với những điều này, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều không thích hợp. Thiền cơ hỗn loạn ứng trên người cô, sau lại việc thử ngày hôm nay, ông có thể nhìn ra đứa nhỏ này tính tình kiên nghị. Bản tính thiện lương, đặc biệt là căn cốt cô quả thực là kỳ dai, là nhân tài để truyền thụ hiếm có. Vậy mới khiến ông cố ý niệm thu nhận đồ đệ trong đầu. Lúc này trong lòng Hạ Thược vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng trước khi đến đây cô đã có dự cảm Hôm nay vô cùng quan trọng với mình Nhưng không ngờ kết quả lại là vậy Nói thật, ở kiếp trước Sau khi biết sự thâm ảo của huyền học dịch lý Cô cảm thấy thực hướng thú Chỉ là khi đó cô còn học đại học Sau khi tốt nghiệp công việc bận rộn Không cơ hội tiếp xúc những thứ này Hôm nay, ông lão này lại muốn thu nhận cô làm đồ đệ Tất nhiên là cô nguyện ý Có điều môn phái huyền học rất đông Nhưng trong đó truyền thừa rất ít Làm sao có biết ông lão này Thực sự là đại sư hay là thần côn Ý ông là thầy tướng số sao Bà nội cháu nói Thôn bên có ông thầy tướng mù bói rất chuẩn Hơn nữa có bà lưu ở phía đông thôn Có cháu trai Linh hồn bị hồ ly tinh lấy mất Có mời đại sư đến làm phép gọi về Hạ thược mở to mắt Ngưỡng đầu như khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười thực ngây thơ trong sáng Ông lão trận trừng mắt Thổi dâu phù phù Phì phì phì phì Mấy cái tên thần côn lừa gạt tiền người khác Ngay cả ngón chân nhất mạch chúng ta Cũng đừng hòng sánh bằng nhân mạch chúng ta là có truyền thừa đứng đắn Tổ sư ra được xưng là lục nhân tổ sư Là người tinh thông Cổ kim thiên văn Lý Thuần Phong Bắt đầu từ thời Đường trinh quán truyền thừa cho đến ngày nay Thế hệ đường tôn bá ta ngày nay Chính là người truyền thừa Thứ 105 Phóng nhãn khắp nơi Trong phần lớn các môn phái huyền học Có không có nhất mạch nào truyền thừa lâu hơn So với chúng ta Luận phong thủy, bói toán tướng mệnh Ký môn trận pháp Ngoại trừ môn phái chúng ta Chưa kẻ nào được xưng huyền môn Đường tôn bá Thổi dâu trừng mắt nhìn hạ thượng Đứa bé gái này nhìn qua có vẻ nhu thuận Nhưng có thể nói lời Khiến người ta tức giận đến chết Mấy kẻ lừa gạt người kia Sao có thể so với huyền môn được chứng Đừng có nhìn nhất mạnh chúng ta số người ít ỏi, đó là bởi vì thu đồ đệ cực nghiêm. Đầu tiên phải xem nhân phẩm, tâm thuật, bất chính thu không. Nếu không phong thủy thuật số, kỳ môn sát trận, một khi rơi tay kẻ ác, sát phạt vô cùng ác độc. Còn nữa, căn cốt không tốt, sẽ không thu. Đứng đắn truyền thừa, đó là phải tu luyện tâm pháp, không căn cốt, sao có thể tập võ. Cuối cùng còn phải chú ý mạng lý duyên phận Ông phải ai có thể thu nhận? Cháu gái này được tiện nghi còn khoe mẽ. Ông lắc đầu trừng mắt, hù hạ thược. Cháu chỉ mới là bé gái, ông thấy tư chất cháu không tệ, nên mới muốn nhận cháu làm đồ đệ. Cháu nhanh trả lời ta, dốt cuộc đồng ý hay là không đồng ý? Hù thì hù vậy thôi, nhìn ánh mắt đường tôn bá sáng lên cho đầy ý cười. Nhất định ông phải thu nhận đệ tử này. Hai năm này ông luôn tĩnh dưỡng trong thôn, ngoại trừ lão thôn trưởng mang đồ tới, tránh không gặp người ngoài, cũng có cảm giác có chút tịch mịch. Cả đời ông không có con, đến tuổi như hiện nay lại càng thêm yêu thích lũ trẻ. Ngẫm lại ngày sau, mỗi ngày đều có đứa ba gái đi qua đi lại trước mặt, lại cùng ông lão như ông nói chuyện phiếm, ngẫm lại cảm thấy hứng thú. Việc này đường tôn bá, Khâu Hề kiên kị mà nói cho Hạ Thược nghe, "Thứ nhất, những điều ông nói là sự thật. Thứ hai, nếu cô muốn nhập môn, việc này sớm muộn cũng phải biết. Mặc dù với tuổi tác hiện nay của cô, chưa chắc đã nghe hiểu." Dương Tôn Bá nghĩ rằng Hạ Thược nghe không hiểu, lại không biết lúc này nội tâm cô vô cùng khiếp sợ. Tất cả khiếp sợ của cô tập trung trên một người, Lý Thuần Phong à. Bao thời nhà Đường Cùng viên thiên cương Cùng nhau suy diễn ra Thôi bối đồ, lý thuần phong Thôi bối đồ Có thể nói là kỳ thư của Đông Phương Về các lời tiên đoán Những lời tiên đoán này Đều tinh chuẩn về sự thay đổi các triều đại Nên được liệt vào sách cấm Nguyên nhân là vì trong bộ sách đó Không chỉ tiên đoán về sự hưng suy Của triều đường Còn có những lời tiên đoán về sự thay đổi Giữa các triều đại Cùng sự kiện trọng đại trong lịch sử Thậm chí trong sách có có lời tiên đoán về Thái Bình Thiên Quốc, Thành Bình Nhật Quan, Ngày Quân Nhật xâm lược Châu lịch sử, không điều nào là không ứng nghiệm. Lúc trước, Hạ Thược, bởi vì thực tò mò với người đã viết cuốn sách này, đã đi tra xét nhiều tư liệu, thế mới phát hiện, thành tựu của Lý Thuần Phong không phải chỉ có trên thôi bối đồ. Khi ông 9 tuổi đã bài trí nguyên đạo trưởng làm vi sư, 17 tuổi trở thành mưu sĩ cho Lý Thế Dân, tham dự phản tùy khởi nghĩa. Sau này khi Lý Thế Dân được phong làm Tần Vương lại đầu quân cho ông. Khi ông 25 tuổi viết bộ sách về quan sát thiên văn cùng lịch toán học, Pháp tượng trí lại thêm một tác phẩm lớn về tinh tưởng của Trung Quốc cổ đại Ất Tị Chiêm. Được Người Đời xưng là một bách khoa toàn thư của Trung Quốc cổ đại là một tác phẩm chuyên về thiên văn cùng khí tượng học Hơn nữa, Trạch Kinh, Lục Nhâm, Âm Dương Kinh cũng là do ông sáng tác, đều phong là bậc thầy của phong thủy cùng tổ sư của Lục Nhâm. Sau này trong năm đường trinh quán, Âu làm tại Thái Sử Cục, Trường Thiên Văn, Phong Thủy, Chế Lịch, làm việc ghi chép lịch sử, là không hơn không kém thiên văn học ra địa lý học gia, toán học gia, lý học gia cùng Âm Dương Phong Thủy học ra Một người tài giỏi như vậy lại là tổ sư huyền môn à Nếu thực sự là vậy Vậy thì không có đạo lý Hạ thược lại không muốn Tuy rằng sau này cô không nhất thiết Phải coi đây là một công việc Nhưng học nhiều thêm vài thứ Cô cũng vô cùng thích ý Hồng chi những thứ này mình cảm thấy cô hứng thú Hiểu biết thêm một chút Đối với cô về sau cũng có lợi Nghĩ như vậy Hạ thược quý trên mặt đất Dập đầu bái sư nói Sư phụ Hai ôi, chậm đã chậm đã. Đường tôn bá một tay nâng hạ thược lên, một tay vuốt vuốt tròm dâu bằng trắng, khuôn mặt sáng hồng. Bái sư cũng không phải là bái vậy. Đệ tử đích truyền của huyền môn, bái sư cần phải chú ý. Cháu vào đây với ông. Đường tôn bá chuyển động xe lăn đi về một gian phòng phía sau thư phòng. Hạ thược nhanh chóng đuổi theo, ở phía sau đẩy xe lăn giúp ông. Nếu như đã quyết định bái sư, Vậy thì ông lão này ngày sau sẽ là sư phụ của cô Đối với trưởng bối Tất nhiên cô phải kính trọng Đường tuôn bá Quay đầu nhìn cô một cái Với lòng cười gật đầu Trong phòng bày một chiếc hương án Bên trên ngoại trừ nến Dưa và trái cây Lại có thêm một đầu heo Gà, ngỗng, đủ tam sinh Thực là lòng trọng Và xem ra là đã sớm chuẩn bị trước Cho ngày hôm nay hạ thược đến bái sư Trên tường treo bức tranh cuốn Trên bức họa là ông lão Mặc đạo bào, dầu dài ba thước Tay cầm phất trần Thoạt nhìn thực có tiên phong đạo cốt Hạ thược liếc nhìn một cái liền nhận định Đây chắc chắn là bức họa Của Lý Thuần Phong, không thể nghi ngờ Đường tôn bá ngồi bên cạnh bàn Nói với Hạ thược Trước tiên dập đầu dâng hương với tổ sư Sau đó dập đầu kính trà với vi sư Hạ thược làm theo lời ông Tiếp theo ngày đường tôn bá, phát biểu nói Tam quy lục giới của huyền môn chúng ta có phải nhớ kỹ Nhất không được phép huy sư diệt tổ Nhị không được phép coi rẻ tiền nhân Tam không cho phép nói bậy khắp nơi Tứ không cho phép đấu ngoan phệ sát Ngũ không cho phép gian đạo dâm tà Lục không cho phép coi thường người phàm Con đã nhớ rồi chứ? Hạ thược nói Dạ, con đã nhớ. Đường Tôn bá cười vút dầu, "Được, được rồi. Từ nay trở đi con chính là đại đệ tử đích truyền thứ 106 của Huyền môn. Con đứng lên đi." Hạ Thược nghe vậy đứng dậy, Đường Tôn bá yêu quý vẫy tay gọi cô, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, nhị không được vui mừng. "Không ngờ vi sư tuổi này có thể thu thêm đồ đệ. Đến đây, đến đây, cái này vi sư cho con." Hạ Thược sừng sốt, trong lòng bàn tay xuất hiện chiếc tiểu hồ lô chạm bằng ngọc. Chiếc hồ lô ngọc này trắng noãn trơn bóng, bề ngoài nõn là ôn nhuận tinh tế. Kiếp trước Hạ Thược cực kỳ yêu thích ngọc thạch. Vừa thấy cô liền biết chiếc hồ lô ngọc được làm từ dương chi bạch ngọc, thượng hạng. Cái gọi là hoàng kim có giá ngọc, vô giá. Trong thời kỳ này chưa có gì, nhưng 10 năm sau giá ngọc lại càng ngày càng tăng. Nhưng điều khiến hạ thừa kinh ngạc không phải vì chiếc hồ lô ngọc là được chạm khắc từ dương chi bạch ngọc mà giây phút chiếc hồ lô rơi vào tay cô. Rõ ràng cô cảm nhận có một luồng khí ấm áp thấm vào trong thân thể. Thời tiết ngày mùa xuân rét lạnh với mặt thân thể có chút ấm áp. Cảm giác kỳ lạ này khi cô không khỏi tự giác dùng năng lực của thiên nhãn nhìn chiếc hồ lô cho lòng bàn tay. Lúc này thấy lại càng không khỏi kinh ngạc Trung quanh hồ lô, có cỗ khí màu vàng vây quanh. Đây là màu khí thứ ba sau khi hạ thượng thấy hai loại khí âm dương. Cô ngừng đầu hỏi, sư phụ, đây là cái gì? À, à cái này không phải vật trang sức bình thường đâu. bây giờ nói cho con biết đây là món pháp khí. Được nuôi dưỡng tại nơi có cá khí là thứ tốt để su cát tị hung. Con mang theo trên người, ngày sau nếu có chút tai kiếp, nó có thể giúp con ngăn chặn. Đều bà tôn vừa nói, vừa tự tay đeo lên cổ giúp hạ thược Pháp khí à? Thực sự thần kỳ vậy ư? Hạ thược thoáng có chút hoài nghi, nhưng lập tức thoải mái cười So với chuyện cô trọng sinh rồi lại có thiên nhãn, pháp khí có tồn tại cũng không có gì ngạc nhiên Trên đời có nhiều điều huyền diệu, rất nhiều điều mà ngay cả khoa học không thể giải thích Nhưng bởi vì không thể giải thích, liền phủ nhận sự tồn tại của nó Không khỏi quá mức võ đoán Đối với những việc không biết Tốt nhất vẫn nên kính nể một chút Có vẻ tốt Bây giờ Con vẫn còn ngày nghỉ phải không Bắt đầu từ ngày mai Mỗi ngày lên trên núi Sau này bắt đầu học Thì cuối tuần tới nơi này Tuổi này của con Tập võ giữ khí cũng không có trễ Huyền môn ngũ thuật Không hiểu được công phu giữ khí Cái khác cho dù học được Khó có thể đạt được cảnh giới Từ ngày mai con cứ tới đây vì sư chậm rãi dạy con. Đường tôn bá vừa nói vừa sờ sờ mái tóc đen thui của Hạ Thược vỗ về tròm dâu khuôn mặt hồng quang gật đầu trong lòng không ngừng nghĩ những ngày không nhàm chán sau này. Hạ Thược thì đầu đầy vạch đen cảm thấy vị sư phụ này của cô không uy nghiêm giống như là lời đồn bên ngoài ngưng lại giống một lão oan đồng. Đối với tập võ dưỡng khí Hạ Thược cái hiểu cái không, nhưng nội tâm lại khó có chút hưng phấn. Lần lên núi hôm nay, giống như mở ra một cánh cửa huyền ảo cho cô. Cô bước vào trong đó, nhân sinh cứ như vậy được sửa. Mà lúc này Hạ Thược không biết. Cô đem lúc này coi như khởi đầu, cuối cùng sau này trở thành một sự tồn tại bên ngoài quy tắc của thế giới. Hạ Quốc Hỷ bắt Hạ Thược chuyển trường Nguyên nhân phải nói từ chuyện ngày hôm đó, cô từ trên núi trở về. Khi mà Hạ Thược về tới trong nhà, chu giáo sư còn chưa đi, đang cùng Hạ Quốc Hỷ uống rượu nói chuyện phiếm. Bà nội Giang Thục Huệ cùng chú Chu Vượng cùng ngồi một bên. Thấy ông Vương dẫn Hạ Thược trở về, đương nhiên không tránh khỏi hỏi chuyện lên núi thế nào. Ông Vương hơi biểu môi, liếc mắt nhìn Hạ Thược. Đứa nhỏ này mồm miệng thực là chặt. Dọc theo đường đi Không biết ông đã hỏi biết bao lần Nhưng lại không hỏi thăm bất kỳ chuyện gì Ông Đường nói Bộ dạng cháu giống cháu gái ông ấy Bộ cháu thường xuyên lên núi Nói chuyện phim với ông ấy Hạ thược che giấu chuyện bái sư Tất nhiên là cô có suy tính của mình Ngành phong thủy học thuật Ở trong nước Bị mọi người hiểu lầm rất sâu Trong mắt đại đa số Đây là nghề thần côn chuyên môn lừa đảo Nếu như bị Hạ Quốc Hỷ biết cô đã bái một vị phong thủy học làm sư phụ, không biết sẽ tức giận thành thế nào. Nay cô ở trong nhà, không có địa vị gì chứ đừng nói đến chuyện có quyền lên tiếng. Chuyện mà người lớn cho là không tốt, tự nhiên là muốn thay cô làm chủ. Lúc này nếu như anh nói ngay thật không chỉ có Hạ Quốc Hỷ, muốn mắng cô không có tiền đồ, lại có liên lụy cha mẹ bị trách mắng, mất nhiều hơn được. Cho nên Hạ thượng Tính Trước tiên lừa cho qua rồi nói sau Hạ Quốc Hỷ Lại vẫn sụ mặt xuống Vừa nói miệng đầy mùi rượu Giống cháu gái lão à Giống cháu gái lão Sao không tự mà mang cháu gái mình tới Lại bắt đứa nhỏ nhà ta Lên đó với hắn Đúng là cái đồ mặt dày nói cho cháu biết về sau không được phép lại lên núi Tính tình ông chỉ là nói một không hai Hạ Thược không nghĩ Sẽ nghe lời Cô đang suy nghĩ dùng cách gì thuyết phục ông nội Thì chú giáo sư lại mở miệng Hạ lão đệ Tôi nghe nói ông lão trên núi kia Đi đứng không tiện Bình thường đều là do ông Vương đem đồ lên cho lão Đứa nhỏ có hiếu tâm Biết tôn trọng người già Đấy là chuyện tốt Ông đừng ngăn cản Hạ quốc hỉ khoát tay chặn lại Chú lão ca Bạn bối có hiếu tâm Khẳng định là chuyện tốt Nhưng có hiếu tâm với người nhà mình là được rồi Người khác không thân không quen Không cần chú ý Quả nhiều chuyện như vậy làm gì chứ Ấy không thể nói vậy Trâm Ngôn nói đúng Lão ngô lão Cùng nhân chi lão Đạo lý ai đều biết Nhưng người làm được thì không nhiều Chú giáo sư không tức giận Nói chuyện ôn hòa nho nhã như trước Đạo lý rõ ràng Đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ Giáo dục là chuyện lớn Hiện tại dạy chúng tôn kính người già Lớ lên chúng mới là người giỏi giang Lại có phẩm hạnh Tương lai của đất nước Giao cho những người trẻ tuổi như vậy Mới có thể khiến những người thế hệ trước Như chúng ta yên tâm Lời nói của chu giáo sư Vô cùng thấm thía Cô không biết Hạ Quốc Hỷ gặp quỷ gì Có lẽ mấy năm nay Khó mà gặp người tán gẫu Người tính tình vừa xấu Vừa cứng rắn như Hạ Quốc Hỷ Thế nhưng chỉ lầm bẩm một tiếng Sau đó cũng không nói cái gì nữa À đúng rồi Lúc này đột nhiên chu giáo sư mở miệng, lần này nhìn phía ông Vương trưởng thôn bên cạnh. Ông trưởng thôn, tôi về trong thôn là để dưỡng lão, cũng không vì cái gì khác, nghĩ là thừa dịp còn có thể hoạt động, muốn làm chút chuyện cho quê nhà. Tôi cũng không biết làm cái gì khác, chỉ là dạy học. Trong thôn có tiểu học, lúc trước cha mẹ tôi dạy học trong thôn, nay tôi già quay về tiếp nhận công việc bọn họ, giúp trẻ trong thôn nâng cao tinh thần học tập. Tôi cảm thấy cũng là tốt Ông vừa nghe lời này vô cùng kích động Chú giáo sư à, ngài nói thật đấy chứ hả Hai hôi vậy thì tốt quá Trong thôn nhà nhà phải cảm ơn ngài Bỏ nhỏ đi học lại được giáo sư dạy Cái này ngay cả đứa nhỏ trong thành phố Cũng không được đãi ngộ vậy đâu À ông trưởng thôn Ở cái tuổi này của tôi Lại còn lừa ông được nữa ư Tôi đã sớm nói qua Về lãnh đạo bộ giáo dục trên tỉnh Đối với ý nguyện của cái lão già như tôi Họ ủng hộ Vậy tốt quá tốt quá Thực sự quá tốt mà Ông Vương kích động đến mức Hai tay run run ngay cả nói không xong Mà lúc này Hạ Quốc Hỷ uống chút nhiều Nghe xong lớn miệng nói Chú lão ca Tôi chính là bội phục người như ông đấy Không quên quê hương Cứ vậy đi ông xem đứa cháu gái này nhà tôi thế nào Nếu không thì cũng bảo nó Chuyển trường và học trong thôn Để nó theo ông học bài Thế nào Lời này khiến mọi người trong phòng sửa sốt Ông nó Ông đang nói cái gì thế Cho gái đi học ở nội thành không phải rất tốt à Nào có ai chuyển về nông thôn học Ông đưa ra cái ý gì thế hả Giang thủ huệ vội bấm ông một cái Lại nói Chú giáo sư ngại quá Ông lão nhà tôi tính tình vậy đấy Uống chút rượu vào là không nhớ cả họ của mình Ông đừng để ý đến lão ấy Hạ cua khỉ vỗ cái bàn Bọn họ dựa vào cái gì mà không muốn Tôi chưa có chết đâu Như thế nào Chuyện của đứa nhỏ này tôi không làm chủ được nữa ư Nó phải chuyển trường về trong thôn Để chu lão ca dạy Việc này quyết định vậy đi Cái gì mà quyết định thế Ông chưa nói với con trai con dâu Sao quyết định luôn vậy Tôi nói với ông lão này Giang thủ huệ phải mà khẩn thiết Hạ thường ngồi một bên Trong mắt sẽ có tia vui mừng Cô không ngờ mọi chuyện phát triển theo chiều hướng này. Nhưng nếu chuyển vào trong thôn đi học, không thể nghi ngờ đối với cô đó là có lợi. Thứ nhất, mỗi ngày có thể lên núi tập võ giữa khí, học tập huyền học dịch lý. Thứ hai, thành tích của cô căn bản không thành vấn đề. Nếu quay về đông thị đi học, đối với chương trình tiểu học chỉ là lãng phí thời gian của cô. Chẳng bằng dành thời gian đó học tập cùng sư phụ. Nghĩa đến đây, Hạ Thược quyết cắt ngang ông bà nội đang cãi nhau. Cháu đồng ý về trong thôn đi học với chú giáo sư. Ông cháu hai người ít khi cùng quyết định một chuyện. Chuyện chuyển trường vô cùng ăn nhịp với nhau. Như việc này ở trong nhà họ Hạ lại đưa đến trận phong ba không nhỏ. Vừa nghe việc này, ngày hôm sau tất cả mọi người quay về nhà. Cha mẹ Hạ Thược, hai cô cùng hai chú ngồi đối diện ông nội Đều bàn bạc về chuyện chuyển trường của cô Ba Việc này sao ba không bàn bạc với bọn con Đã đồng ý với chú giáo sư Trong phòng Cha hạ thược Hạ trí nguyên lên tiếng trước Lý Quyên ngồi một bên vẻ mặt sốt ruột Tốm góc áo chồng Cô không dám tùy tiện mở miệng Trong nhà này cô không có địa vị gì Năm đó khi vừa kết hôn Ba chồng đối với việc Cô gả vào nhà không hài lòng Bằng cấp của cô không bằng hạ trí nguyên Diện mạo thì bình thường Nhiều nhất chỉ được coi là thanh tú Màu da lại có chút đen Mà cha hạ thược Hạ trí nguyên Trong thập lý thôn Có danh là người đẹp trai Sau này là chủ nhiệm phân xưởng Ở một nhà máy trong thành phố Không ý cô gái Ngầm chọn anh Ông lão đối với thân phận Là một quân nhân xuất ngũ của mình Thực tự hào Một lòng muốn tìm con dâu tốt Nhưng ở trong lòng ông, người con dâu như Lý Quyên có chút không xứng với con trai mình. Cho nên sau khi hai người kết hôn, bất kể cô hiếu thuận thế nào, vẫn không thể chiếm được sự tán thành của ông. Sau này con gái được sinh ra, ông lão lại càng không chào đón cô. Cũng may con gái hạ thược bộ dáng giống cha mình, là da trắng, đôi mắt to tròn. Lúc nhỏ hai má tròn tròn, giống như bánh bao trắng nhỏ, đặc biệt làm người ta thích. Chắc hẳn lớn lên sẽ là một cô gái xinh đẹp đây Đây là chuyện duy nhất khiến Lý Quyên vui mừng Cô đem hy vọng gửi gắm hết Trên người con gái Tuy trong nhà cô không địa vị Nhưng chuyện liên quan đến con gái Cô nhất định ra sức đấu tranh Bà bà cái gì Chuyện trong nhà tôi Còn chưa được hay ư Chú lão ca là giáo sư đại học ở Kinh Thành Bao người muốn mời trả được Hôm nay bảo con gái anh chị làm học trò ông ấy Chẳng nhét thiệt, nhà anh chị ư Hạ Quốc hỉ gào lớn tiếng Bày khí thế của người đứng đầu gia đình Ba, đây không phải là chuyện thiệt hay không thiệt Tuy bây giờ đứa nhỏ chỉ học tiểu học Nhưng cũng là thời điểm đặt nền móng Chú giáo sư ở Kinh Thành dạy đại học Ông ấy dạy sinh viên Tiểu thừa con nhỏ, ái biết chú giáo sư Có dạy giống quy định của trường học không Nếu nền tảng không được tốt Sau này quay về học trường ở trung học Không theo kịp thì làm sao giờ chứ Hạ Trí Nguyên nói. Mà Lý Quyên cũng gật đầu phụ họa. Tài liệu dạy học đã do Bộ Giáo dục chỉ định. Sao có thể không giống? hả Chu giáo sư người ta là học giả nổi tiếng trong ngoài nước. Đều dạy dỗ sinh viên thành tài. Chả nhẽ dạy không tốt. Con gái anh chị à? Tôi nói cho anh chị biết. Việc này quyết định vậy đi. Tôi đã đồng ý với chu lão ca. Chả lẽ bảo tôi đổi ý à? Nhưng ba... Lý Quyên thấy ba chồng chấp nhất vậy Vội vã bất chấp mọi chuyện Mở miệng địa khuyên giải Hạ Quốc hỉ giận Cô câm miệng đi tôi nói chuyện với con tôi Cô chen cái gì chứ Lý Quyên hốc mắt đỏ bừng Hạ thường ở một bên thì nhíu mày Tuy cô đồng ý ở lại trong thôn Đến trường học Cô biết cha mẹ khẳng định sẽ không yên tâm Nhưng thấy mẹ bị ông nội quát lớn như vậy Lòng không thoải mái Mẹ ơi mà kệ đi học ở đâu Con nhất định học tốt mẹ yên tâm Cô đi đến bên cạnh Lý Quyên, lau nước mắt giúp mẹ. Vừa mới lau, Lý Quyên càng chảy nhiều nước mắt. Cô chỉ cho rằng đây là con gái hiểu chuyện, đang ăn ủi cô. Ba chồng, là người đã nói một thì không nói hai, chỉ khổ cho đứa cháu gái hiểu chuyện. đang nghiên đang lành tiểu học trong thành tốt vậy, lại không học, chuyển trường về nông thôn. Hiện tại trường học đều chú ý phát triển toàn diện, đức trí thể. Vật chất như trường học trong thôn, sao có thể so sánh trong thành đến lúc đó chậm trễ việc học của con. Nhìn cả nhà Hạ Chí Nguyên sầu lo, cô nhỏ của Hạ Thược, Hạ Chí Lan chỉ đành giữ im lặng, cô không dám mở miệng, và nhất đến lúc đó Bà để ý đến chương nhữ mạn nhà cô thì làm sao bây giờ chứ? Vợ chồng chú Hạ Trí Đào cùng Tưởng Thu Lâm lại làm như việc khâu liên quan đến mình, ở một bên trầm mặc khâu lên tiếng, chỉ cho là làm nền. Cuối cùng vẫn là cô lớn hạ trí mai mở miệng Ba Việc này ba nghĩ thế nào thế Lúc này đứa nhỏ trong thôn Nhà nào cũng đều tìm quan hệ Để vào trường trong thành Còn chưa nghe nói qua Trong thành học tốt Học tốt như vậy không học lại chuyển trường trong thôn Việc này nói ra ai tin chứ Người ta chỉ trò sau lưng Nói tam nói tứ Ba không để ý mặt mũi Nhưng chúng con ở trong thành Sao còn mặt mũi đi gặp ai Hạ Quốc Hỷ vỗ mạnh bàn đứng lên Muốn mất mặt Cũng là anh cả với chị dâu nhà cô Liên quan gì đến cô Hơn nữa học tiểu học Có giáo sư dạy Đây là chuyện mất mặt hả Chỉ là tiểu học thôi mà Cần phải giáo sư dạy ư Vậy quá rêu rao Hạ Trì Mai nói câu này Cô cụp mắt Đáy mắt lé lên tia sáng Vừa vặn lọt và ánh mắt Hạ Thược Hạ Thược đứng bên cạnh mẹ Không nói một lời Lại đang dùng thiên nhãn nhìn phía hạ trí mai Vừa nhìn trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng Quả nhiên ra vẻ tức giận suốt ruột vì cô Trên thực tế cũng là vì mình mà tính toán Hạ thược cười lạnh không nói Cũng lười làm gì Dù sao cô hiểu tính của hạ trí mai Hơn nữa đã biết được kết quả Hạ quốc hỷ này cả đời luôn sĩ diện Nếu đồng ý với chu giáo sư Sao lại có thể đối ý được Tự nhiên là ông sẽ không nghe ai Cuối cùng đuổi con cái ra khỏi phòng Là hết việc này cứ quyết định vậy Cả nhà ở Mỹ tan dã không vui Lý Quyên ra cửa nước mắt rơi Bụng đầy tủi thân Anh nói xem sao ba vậy chứ Anh nhanh đi khuyên ba đi Hạ Trí Nguyên vỗ vỗ tay vợ thở dài <cười> Anh biết trong lòng em lo lắng cái gì chứ Nhưng ba quyết định vậy Dù sao ông cũng là trưởng bối Tuổi đã lớn Anh không thể đối nghịch với ông. Hay cứ vậy đi, dù sao con vẫn còn nhỏ. Trước cứ để con chuyển về trường trong thôn đi học một năm rưỡi. Nếu thành tích không như ý, chúng ta nhắc đến chuyện chuyển trường cho con. Lúc đó ba không thể phản đối, có được không? Có lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Lý Quyên chăm điều không muốn. Nhưng cô là người dịu ngoan, không cách nào khác để thuyết phục ba. Cuối cùng chỉ biết khóc gợt đầu. Cả nhà buổi sáng liền đi, buổi chiều hạ trí mai quay trở lại. nhưng cũng không phải là quay về nhà, mà dẫn theo hiệu trưởng trường trung học nhất trung ở Đông Thị, mang theo đống lớn quà tặng đến nhà chu giáo sư. Ở trong mắt hạ trí mai, giáo sư dạy đại học lường lễ ở Kinh Thành, lại đi dạy tiểu học thì quả thực nhân tài không được trọng dụng. Chẳng bằng đến trường trung học của cô dạy học. Thứ nhất có thể đề cao thanh danh, cô lực cạnh tranh của trường, Thứ hai dựa vào thanh danh cùng nhân mạch của chu giáo sư Sau này lên lớp tự nhiên là vô cùng có lợi Thứ ba là Cô vì trường học là một chuyện có lợi lớn vậy Gần đây lại đang cạnh tranh tổ trưởng trong tổ Như vậy hẳn là được rồi đây Chẳng qua chú giáo sư là người vô cùng giữ trí tín Hố hộ ở lại trong thôn dạy học Là nguyện vọng của ông Cho nên tự nhiên không đồng ý Khế nạ trí mai thất vọng vô cùng Nhưng cuối cùng, không chịu nổi cô 3 ngày, lại dẫn theo hiệu trưởng đến nhà. Chủ giáo sư đành lùi một bước, đồng ý nhận làm giáo viên danh dự của trường. Mỗi tháng đến trường dạy một buổi, sau này có hoạt động toàn đàm hay thi đua trao đổi trong nước, cũng sẽ ra sức vì trường học. Hạ Chi Mai cùng hiệu trưởng trung học nhất trung nghe vậy mừng rỡ rời đi. Hạ thực sớm biết kết quả việc này là vậy. Dù sao chuyện cô chuyển trường không bị ảnh hưởng, nên cũng lừa đi quản. Nhìn cô lớn hạ trí mai, dáng vẻ bôn ba, cô không khỏi nhớ đến kết cục một nhà bọn họ ngày sau. Không khỏi thầm than, nhân sinh vô thường. Chuyện của nhà bọn họ lúc này cũng khó tác động đến cảm xúc của cô. Điều cô phải làm lúc này chính là lót đường cho tương lai của mình. Hôm sau, thờ dịp còn đang nghỉ đông chưa khai giảng. Hạ thược lại mỗi ngày đi lên núi, theo đường tôn bá, tập võ dưỡng khí, học tập huyền học dịch lý. Cứ như vậy, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Huyền học ngũ thuật gồm sơn, y, mệnh, bói, tướng. Trong sân căn nhà trên núi, đường tôn bá ngồi trên xe lăn vỗ về tròm dâu, mỉm cười nói. Hạ thược ngồi dưới gốc cây, chăm chú vô cùng. Hôm nay chính là buổi học đầu tiên của cô Cái gọi là y tức là trung y Bao gồm đơn thuốc, châm cứu, chữa bệnh Nhất mạch chúng ta y cũng phải học Dược thảo, kinh mạch, huyệt đạo đều phải tinh thông Sau này sư phụ chuẩn bị chút thảo dược Để con ngâm người trong thuốc Khi đó con sẽ chậm rãi hiểu hết Hạ thược gật đầu Đường tôn bá tiếp tục nói Cái gọi là mệnh tức là mệnh lý Hiện tại người ta chỉ chú ý khoa học Sư phụ lên dựa theo góc độ khoa học giải thích cho con Mệnh tức là lấy thời gian Cùng từ trường cho không gian Để đoán biết vận mệnh của một người Liên quan tới môn thống kê Trong đó bao hàm chiêm tinh thuật can chi thuật Tổ sư huyền môn chúng ta Lý Thuần Phong nổi tiếng là một nhà thiên văn học Giả thược lại gật đầu vâng một tiếng Cái gọi là bói Trong huyền học bói thuật có từ xa xưa, bắt nguồn từ xa xưa, đông Tây Phương đều có lịch sử về bói toán. Ở Tây Phương từ xưa đã xuất hiện bói bài ta rốt. Khi ta còn trẻ đã từng tỉ thí với một vị bói toán đại sư Tây Phương, kết quả ta thắng hắn một bậc. Đường Tôn Bá nó đến chỗ, kết quả ta thắng hắn một bậc. Đường Tôn Bá nó đến chỗ này, nơi đáy mắt có tia kiêu ngạo khó nén, nhưng rất nhanh thở dài. À, có điều những học thuật truyền thừa từ xưa đến nay Bất kể Đông hay Tây Phương Đều đang xuống dốc Truyền nhân rất ít Nhưng quả thực vẫn có cao thủ tồn tại Vậy sao con thiến thân và giới này Khó tránh khỏi gặp người này Đến lúc đó con sẽ biết Đường Tôn Bá lại nói tiếp Trong lịch sử Đông Phương chúng ta Các đời quân sư hay học giả Phần lớn tinh thông thuật này Ví dụ như Gia Cát Lượng Lưu Bá Ôn Tăng quốc phiên Bói thuật từ xưa xuất hiện từ chu dịch mà có Môn phái chúng ta ngoại trừ kỳ môn phong thủy Am hiểu nhất đó chính là bói thuật Lục nhâm âm dương kinh Chính là của tổ sư huyền môn ta Lục nhâm là dùng âm dương ngũ hành Để bói toán cát hung Cũng là một thuật số cổ xưa nhất Cùng kỳ môn độn giáp Thái ất thần số hợp lại là ba kiểu Hơn nữa còn đứng đầu trong ba kiểu bói toán Cũng là khó khăn nhất Nhưng suy tính ra lại là chuẩn nhất Bởi vì nó lấy thông tin từ sâu Trong môn thống kê Cách thức phức tạp hay thay đổi nay ngoại trừ huyền môn ta Người tinh thông lục nhâm bói toán Đã là cực ít Hạ thược nghiêm túc lắng nghe Gợt gợt đầu Bói thuật cô đã từng xem Không cần học cũng được Cô có thiên nhãn Tiên đoán vô cùng tinh chuẩn Là bói thuật nào cũng có thể không bằng được Còn cái gọi là tướng, mỗi người đều có tướng khác nhau. Thủ tướng, tướng mạo, thể tướng, mô xương, nốt ruồi tướng đều thuộc nhân tướng. Đại thừa chân chính của huyền môn chúng ta chính là tướng. Cái gọi là tướng, tức là phong thủy thuật. Vô luận dương Trạch tướng Pháp vẫn là âm Trạch tướng Pháp, đều là đại thừa, tạo vận cho người, hay vẫn là sát phạt chi lệ. Tất cả chỉ cần một ý niệm thôi. Thấy vẻ mặt Đường Tôn Bá vô cùng nghiêm túc, Hạ Thược ngẩng hỏi dằn, "Thực sự lợi hại vậy sao? Sư phụ từng dùng phong thủy thuật giết người ư?" Đường Tôn Bá dừng chút, thế nhưng vẻ mặt ông đã cho Hạ Thược đáp án. Kỳ thật đối với việc Đường Tôn Bá vì sao đến trong thôn tĩnh dưỡng, Rốt cuộc là ông có quá khứ như thế nào, cô rất tò mò. Chẳng qua Cô cố áp chế ý niệm sử dụng thiên nhãn trong đầu Dù sao, cô cũng bái ông làm thầy Nên là tôn trọng đối với sư phụ Cô vẫn hy vọng có một ngày Chính ông nói cho cô biết Thầy à, chuyện quá khứ Hiện tại nói với con quá sớm đi Con chỉ cần nhớ rõ Phong thủy sát trận Kỳ môn thuật pháp tri lệ Trê Giang Hồ có ít người dám đắc tội Đại sư phong thủy chân chính Chẳng qua môn phái chúng ta vẫn luôn chú ý thiên đạo nhân quả, không muốn tạo sát nghiệt. Nhưng trên đời này không phải mọi chuyện đều là thiện ác có báo. Có nhiều người đại ác, ngay cả quỷ thần đều khó gần. Trừ ác tức là đề cao cái thiện. Sau này con đứng trên một độ cao, nhất định chắc chắn rõ. Đường tôn bá, thở dài, dứt khoát nói. Vì dư không nói với con cái này nữa, nói nhiều vậy. Con cũng đã hiểu chút về huyền học vũ thuật Khó nhất là loại nào con biết chứ Hạ Thược nghĩ nghĩ Sư phụ còn chưa giải thích về Sơn đâu Cái gì là Sơn Sơn là khó khăn nhất ạ Đừng tôn bá nở nụ cười À đúng Khó nhất là Sơn Sơn tức là tu tâm dưỡng tính Bí thuật giải luyện thân thể Cũng không hề dễ dàng để đạt tới cảnh giới Nói tráng ra chỉ là công phu Người phàm tu tiên Từ xưa, những chi sĩ tu luyện tiên đạo Được xưng là Sơn Môn Chính là ý này Nguyên môn chúng ta truyền thừa lại Có công pháp thổ nạp giữ khí Cũng có người gọi là khí công Nhưng cũng không toàn diện Tóm lại, chỉ có chân chính Học xong thổ nạp giữ khí Mới có thể câu thông với nguyên khí Trong thiên địa Bài được phong thủy trận chân chính Đây mới là phong thủy sư chính tông Đám thần côn trên giang hồ Sao có thể sánh bằng chứ Vốn hạ thược nghe từ tu tiên Theo bản năng muốn cười Nhưng càng nghe càng không cười nổi Bởi vì khí công cô nghe nói qua Hơn nữa thiên địa nguyên khí Cô dùng thiên nhãn có thể thấy Nói cách khác Thổ nạp giữ khí cho lời sư phụ Cách thức tu tiên tuyệt đối tồn tại Chẳng qua người như vậy bây giờ cực kỳ ít Hạ thược cảm giác như trải qua mấy đời Kiếp trước cô học xong đại học Bội vang đi tìm việc Ở trong công ty vất vả dốc sức làm 7 năm, trở thành một người bận rộn nơi thành thị. Chưa từng nghĩ trên đời có một người như vậy. Đột nhiên cô phát hiện, mình hình như cách cuộc sống trước kia thực xa. Nhìn rõ ràng cô chỉ mới trọng sinh hơn nửa tháng thôi mà. Hạ thược ngừng đầu, nhìn xuyên cảnh lá lưa thưa trên đầu về phía bầu trời. Cô biết trong kiếp này, cuộc sống của cô lại khỏi quỹ đạo trước đây vô cùng lớn. Hồi thần, hạ thực không khỏi quan sát kỹ đường tôn bá Tuy rằng tóc đã hoa dâm, nhưng sắc mặt hồng thuận Hơn 60 tuổi, trên mặt không có chút nếp nhăn Tinh thần vô cùng sáng sủa Ngày nào phương pháp giữ khí của đạo gia có tác dụng kéo dài tuổi thọ Thoạt nhìn quả thực không sai Được rồi, được rồi, thoáng cái nói với con nhiều vậy Cũng không biết có nhớ hết được không Không vội, trước tiên sư phụ dạy con phương pháp thổ nạp giữ khí Hạ Thược gật đầu, bắt đầu chăm chỉ học. Từ hôm đó, mỗi ngày Hạ Thược chạy lên núi, mặc dù Hạ Quốc Hỷ nhìn không vui, nhưng có hôm đó, chu giáo sư nói một đống đạo lý đè nặng. Ông cũng không tiện phản đối. Dù sao đứa cháu gái này có ở trong nhà, ông vẫn chỉ là xem tivi nghe radio, cũng không nói bao nhiêu với cháu gái. Đơn giản lên mở một con mắt, nhắm một con mắt, tùy nó đi. Nhưng ngược lại, Giang Thủ Huệ đau lòng cháu gái, Luôn lại nhảy cô lên núi Thì chú ý đừng để bị ngã Trong lòng lại nói thần Không biết trên núi có gì hấp dẫn nó Khi nó mỗi ngày sáng sớm chạy vào lên núi Hiển nhiên hai ông bà không biết Từ khi lên núi tập võ giữ khí Hạ thược như từng chút từng chút Bắt đầu lột xác Trong khi đó Việc chuyển trường vô cùng tốt Hết nghỉ đông Hạ thược khai giảng Tiểu học trong thôn Chỉ là đại viện Một loạt nhà ngói, có 5 căn phòng. Thập lý thôn vô dĩ không lớn. Từ lớp 1 cho đến lớp 5, tổng cộng học sinh chỉ có 100 người. Một lớp cũng chỉ có khoảng 20 người. Một lớp học là đủ rồi. Cơ sở vật chất, giáo dục ở đây so với trường học trong thành phố, quả thực kém quá xa. Khai giảng đối với bọn trẻ trong thôn mà nói, hiến nhiên là việc vô cùng quan trọng. Năm nay có vẻ càng thêm long trọng. Thứ nhất vì chú giáo sư nhận dạy học trong trường Thứ hai vì hạ thược, đứa nhỏ trong thành phố lại chuyển về thôn để đi học Điều này không thể nghi ngờ, chính là việc vô cùng ngạc nhiên Trẻ con đều yêu thích cái đẹp, hơn nữa bộ dáng hạ thược đáng yêu Hai má trắng nõn, những đứa nhỏ trong thôn luôn chạy tới chạy lui là không thể sánh bằng Ngày đầu tiên đi học, căn phòng lớn lớp 3 chật nít người Một cô bé như Hạ Thược bị mọi người vây xem Đi đi đi đi, tránh có một bên, tránh có một bên Lưu Thúy Thúy đẩy đám người, che về người Hạ Thược Các cậu làm gì đấy, đừng có mà làm em gái tỡ sợ Nó nha gan lắm, các cậu dọa nó khóc, tớ không tha cho các cậu đâu Cô lớn hơn Hạ Thược 2 tuổi, năm nay lên lớp 5 Lưu Thúy Thúy bộ dạng cao cao gầy gầy So với đứa nhỏ cùng tuổi cao hơn một chút Họ nữ tính tình mạnh mẽ Nói chuyện có độ mạnh yếu. Chỉ là đối với mấy đứa con trai tuổi này bướng bình, liền không có tính uy hiếp chút nào. Thúy Thúy, cậu nói gì giống như bọn tớ bắt nạt bạn ấy không bằng, nhưng bé gái trong thành phố nhát gan vậy, sao nhiều người nhìn xem đã sợ chứ? Lại không có ai ăn thịt bạn ấy. Nói chuyện là con chú Đỗ, Đỗ Bình, học sinh lớp 5, so với lưu Thúy Thúy cao hơn một chút. Là một cậu học sinh, đen, gầy, ánh mắt sáng Chỉ là nghịch ngợm, cũng được coi như là vua lũ nhỏ trong thôn Kiếp trước, Đỗ Bình thích bắt nạt Hạ Thược Nhưng chỉ là học sinh nam với học sinh nữ trêu trọc Mỗi khi về nhà, cậu đều trọc Hạ Thược Không khiến cô khóc là không thôi Mỗi lúc đó đều Lưu Thúy Thúy Ra mặt thay cô, cùng với một cậu bé đánh túi bụi Mới trước đây, Hạ Thược thực chán ghét Đỗ Bình Mỗi lần về quê là luôn tránh cậu Như lúc này Hạ Thược thấy Kỳ thực đây là đặc điểm Của những cậu bé ở tuổi này Cảm thấy bạn học nữ nào dễ trêu chọc Lý đăn hiếp một chút Kỳ thực không phải gì xấu xa Được, cậu muốn chơi cái gì? Hạ Thược mở miệng Khiến Thúy Thúy cùng Đỗ Bình hoàng sợ Cô, cô tiếp chuyện à? Không phải bình thường, cô ít mở miệng ư Thược tử Em đừng sợ cậu ta để chị giúp em Chị Thúy Thúy, không về gì đâu Hạ Thược cười đứng lên Hào phóng hỏi Cậu muốn chơi cái gì Không ngờ cô hỏi trực tiếp vậy Đội bình lập tức không biết nói gì cho phải nữa Một lúc lâu vào đầu Mấy trò chơi của đứa nhỏ trong thành phố Không có chút sức lực Chúng ta chơi đấu võ lộn nhào Cậu chơi được chứ Hạ Thược nở nụ cười Đấu võ Từ khi năm mới đến nay Đã hơn một tháng Mỗi ngày cô ở trên núi tập võ giữ khí Tuy thời gian không lâu, nhưng được luyện tập công phu nội gia chính tông. Đừng nhìn sư phụ lớn tuổi đi đứng không tiện. Công phu trên tay ông vô cùng thận lợi. Mỗi ngày cô đều đánh 120 chiêu bằng tay với ông. Mỗi lần mệt đến không đi nổi. Nếu như đấu võ, 100 tên tiểu mau đầu này không phải đối thủ của cô. Tất nhiên Hạ Thược sẽ không đánh thực sự với mấy đứa trẻ này. Vì thế cô nói, tớ là nữ sinh cậu là nam sinh. Cậu đấu với tớ, thắng cũng không tính có bản lãnh Không bằng cậu đấu với bọn con trai trong trường học đi Để tớ xem có phải là cậu lợi hại nhất không Đỗ Bình là người ngay thẳng Làm sao có thể so được với cô nàng hạ thượng xảo quyệt Phú chốc trở thành tù binh của phép khích tướng này Cũng quên luôn cả dự tính ban đầu Đi, tôi cho cậu xem, tôi chính là người lợi hại nhất Đỗ Bình vông tay, mọi người lập tức láo hết ra ngoài Trong mảnh sân rộng bên ngoài phòng học Tất cả học sinh nam đều được gọi ra đây Để tham gia trận đấu lộn nhào Các bạn đang nghe chuyện Trên kênh nghe kể chuyện ma đêm khuya Quy tắc rất đơn giản Từ người một Ai lộn được nhiều nhất Người đó là người thắng Đỗ Bình xuống phong lên trước Thằng nhóc này đúng là có chút bản lĩnh Ước chừng lộn 58 vòng Tận khi đầu váng mắt hòa Đầu đầy mồ hôi Ngồi xuống mặt đất mê sòng Học sinh nam sau mặc dù cao to rắn chắc hơn so với cậu, nhưng không vượt qua con số này. Trong trường ước chừng khoảng trăm đứa nhỏ đều là người trong thôn, mỗi người vô cùng quen biết. Trong sân, không ngừng vang tiếng trầm trồ khen ngợi Từng người từ người lên tỉ thí, nụ cười kiêu ngạo trên mặt đỗ bình cũng càng ngày càng đậm. Ánh mắt nhìn phía hạ thược mang theo điểm khoe công. Hạ Thược chỉ cười không nói, trong lòng vô cùng cảm khái. Cuộc sống thời ấu thơ, vô ưu vô lự, không chút tạp chất như vậy. Cô có được may mắn trải qua thêm lần nữa. Dần dần mọi người đấu đã gần hết. Đỗ Bình duy trì vị trí cao nhất của mình. Cái danh vua của lũ nhỏ trong thôn, của cậu cũng là thực. Người cuối cùng lên sân khấu là Béo Đôn. Béo Đôn là con nẻ chú chu vượng cùng tuổi Hạ Thược. Tên thật Chu Minh Húc, tên không tệ, chỉ là dáng người rất béo, cân nặng gần 100 cân, khiến cậu đi đường thở hồng hộc. Sao có thể lộn nhào chứ? Chính cậu nhát ga xua tay, tớ, tớ không biết lộn. Béo Đôn có vài cậu không dám hay không? Ngay cả tường tử còn lộn được hai vòng. Nếu cậu ngay cả lộn một lần không dám, bậy thì đúng là kẻ hèn nhát. Đỗ Bình nghỉ ngơi xong, từ mặt đất đứng lên nói vậy. Thời đại này, những đứa trẻ trong thôn phần lớn đều thật thà giản dị. Nếu không chỉ bằng mối quan hệ với Chu giáo sư, hôm nay Béo Đôn không muốn trốn không thể trốn qua. Đáng tiếc, những đứa trẻ này không có ý nghĩ vậy. Béo Đôn tuy nhát gan nhưng có lòng tự trọng. Tuy nơi đáy mắt có có chút nhát gan, những bước chân đi về giữa sân. Tớ nói trước, tớ tớ mà không lộ được, các cậu không được cười. Chú tớ không cười, dám bước ra là rất dũng cảm. Đỗ Bình ra vẻ thực nghĩa khí nói vậy. Vậy được, tớ lộn. béo đôn nhìn chằm chằm mặt đất, nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt e sợ, vẻ mặt thì dối rắm bốn phía là tiếng trầm trồ khen ngợi bọn nhỏ, đứng trong đám người, hạ thược hơi rừng sốt. Lúc này béo đôn đứng trước mặt hạ thược, khoái mắt khoái miệng, thoáng cục xuống, vẻ mặt dối rắm sầu khổ. Ấn đường có một tầng màu u tối lờ mờ, cái biểu hiện cho việc chuyện không trôi chảy, chỉ có dấu hiệu của tai họa thôi. Những ngày nghỉ, Hạ Thược ngoại trừ lên núi tập võ dưỡng khí, cũng cùng đường tôn bá, học chút tri thức xem tướng cơ bản. Cô có tư tưởng cũng linh hồn của người trưởng thành, năng lực lý giải tự nhiên cao hơn nhiều, cho nên ngộ tính, cụ khả năng tiếp nhận của cô, khiến đường bá tôn thực sự giật mình. Dựa theo tướng học, Tướng mạo mỗi người không phải là nhất thành bất biến Mà thường xuyên có một chút biến hóa thực nhỏ Những thầy tướng lợi hại Có thể dựa vào điểm biến hóa nhỏ Thấy được cát hung của người đó Trong thời gian gần Ngay cả toán đều miễn Kỳ thật Điều này dựa trên góc độ khoa học Mà nói cũng có Ví dụ béo đôn lúc này Về mặt cậu ta dối rắm sầu khổ chứng tỏ trong lòng buồn phiền Tinh thần vô cùng khẩn trương Còn gửi trong trạng thái tinh thần khẩn trương Cùng áp lực Sát suất này Xảy ra ngoài ý muốn cao hơn bình thường rất nhiều Những điều này dựa theo tâm lý học Hành vi học Của logic học đưa ra phán đoán Mà tướng học xuất phát Từ những biến hóa nhỏ Trên ngũ quan mỗi người Trăm sông đổ về một biển Chỉ là cái này thoạt nhìn có vẻ thần bí hơn một chút Nhưng ấn đường biến thành màu đen Đều không phải là mỗi người Có thể nhìn ra Chỉ có người câu thông với thiên địa nguyên khí Mới có thể thấy được Cho nên rất nhiều kẻ giang hồ bịp bợp Lừa người Nói rằng ấn đường biến thành màu đen Có nhiều là không thật Hiện nay người chân chính Có thể nhìn ra màu sắc của ấn đường đã rất ít Người như vậy tất là cao thủ Hạ thược có thiên nhãn Tất nhiên thấy phát khí lờ mờ Trong lòng liền cảm thấy không ổn rồi Nhưng chưa kịp dùng thiên nhãn Để xem xảy ra chuyện gì Lên thêm béo đôn vỗ một cái Tư thế chuẩn bị sẵn sàng Cắn chặt răng Nhưng vì cậu béo quá Bình thường đi đường thở gấp Huống chi lộn nhào Chỉ thấy hai tay cậu vỗ trên mặt đất Thân mình chưa có động Cánh tay đột nhiên khẽ cong xuống Đầu béo đôn hướng xuống dưới Cánh tay cong lại Mắt thấy đầu sắp sập xuống đất Lấy thể trọng cậu Ngộ nhớ bị rơi xuống đất Đập sứt đầu là chuyện nhỏ Gãy xương cổ mới là chuyện lớn Mắt thầy béo đôn sắp đập đầu xuống mặt đất Cảnh tượng chỉ mảnh treo chuông Từ đám người bỗng xuất hiện bóng người phóng ra Hạ thược tung lấy áo béo đôn Kéo cậu lên Béo đôn đầu váng mắt hoa Người chưa kịp phản ứng Lấy bị hạ thược kéo quay mấy vòng Sau đó vững vàng ngã nằm trên mặt đất mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh Lũ trải vây xem trong sân vô cùng sứng sốt Để khi có phản ứng lại, tất cả nha nha nhìn chầm chầm hạ thượng Người ngạc nhiên nhất chính là Lưu Thúy Thúy cùng Đỗ Bình. Cả hai người há hốc miệng, đủ đến nhét quả chứa gà. Lưu Thúy Thúy ngạc nhiên đánh giá trên dưới hạ thượng Nhìn dáng vẻ đáng yêu trăng nõn của cô. Lại nhìn người đang đặt mông, ngồi trên mặt đất thờ hồng hậu kia. Hai mắt đầm đầm, béo đôn. Lưu Thúy Thúy lắc đầu. Đây chính là béo đôn. Ngay cả cô không lay dậy được cậu ta. Thực tự thì chỉ cần nắm một góc áo làm cậu ta quay vòng vòng mấy vòng à. Đỗ Bình lại buồn bực. Đây vẫn là cái cô bé trong thành phố mà cậu thường trêu cho khóc nhẹ rồi để Thúy Thúy đến đánh nhau với mình ư. Sao mà lợi hại hơn cả mình vậy chứ? Trời không vui, không phục. Lúc này đám trẻ con trong sân trào lên hoàn hồ vây quanh ngạc nhiên vây quanh nhìn Hạ Thược. Cô bé Hạ Thược trong thành phố chuyển trường tới bị vây xem như người ngoài hành tinh. Hạ Thược đầu đầy vạch đen. Ngày đầu tiên đến trường, từ đó về sau, cô được phong danh hiệu đại lực sĩ. Chuyện Hạ Thược cứ béo đôn, hôm sau, được chu giáo sư biết, chú vượng cùng với vợ chú lên mua rượu ngon, thuốc ngon, dẫn theo béo đôn cùng đi tới nhà Hạ Quốc Hỷ, nói cảm ơn. Hạ Quốc Hỷ cũng không để điều này ở trong lòng. Chỉ nghĩ rằng Hạ Thược tùy tay kéo béo đôn một cái, Thế mới không cho nó té ngã Về phần cái gì túng áo Quay vòng vòng Khẳng định do bọn nhỏ nói bừa thôi Đỗ Bình về nhà bị cha đánh một trận Có một đoạn thời gian thực không gây chuyện nữa Từ ngày đó trở đi Chú giáo sư Càng thêm quý Hạ Thược Dạy cô học nhiều tận tâm Rất nhanh ông phát hiện Chuyện khiến ông vui sướng hơn Hạ Thược ngủ tính rất tốt Học cái gì nhớ cái đó Chữ viết so với những đứa nhỏ cùng tuổi vô cùng tốt Toán học không bài nào làm khó được cô chu giáo sư mừng rỡ Về hưu có thể dạy dỗ thêm một thiên tài nữa rồi Ông vô cùng vui mừng Từ đó về sau ông nói thẳng Nếu đứa nhỏ này chỉ học những thứ Khó tránh khỏi lãng phí Thiên phú trời cho Ông đi tìm Hạ Quốc Hỷ nói chuyện Vô cùng quyết định sau khi tan học Dẫn Hạ Thược về nhà mình Tự mình dạy cô chút thư pháp cùng quốc họa Hạ Quốc Hỷ cho rằng đây là chuyện tốt, cũng vốn không từ chối, chỉ nhớ tới đôi cháu gái luôn bị mình xem nhẹ. Từ năm trước bắt đầu có chút bản lĩnh, làm chút chuyện khiến ông nở mày nở mặt. Thành tích học tập không tệ, thái độ với Hạ thượng của ông tốt hơn trước nhiều. Tâm tình ông tốt, đối với chuyện sáng sớm, Hạ thượng chạy lên núi, nở nụ cười. Có mắt nhắm một bên, mở một bên, lười đi quản. Hạ Thược đối với quốc học cố cảm thấy hứng thú Cũng liền đồng ý Từ đấy về sau bữa buổi sáng sớm Đến giữa trưa cô lại lên núi Buổi chiều tan học Lại đến nhà chú giáo sư Ngày qua ngày thực phong phú vui vẻ Chú giáo sư cách nhà chú chu vượng không xa Là căn nhà khác Một gian phòng chính Hai gian xương phòng Tây phòng là nơi Hạ Thược cùng béo đôn Học thư pháp cùng quốc họa Chú giáo sư là ông hai của Béo Đôn. Nếu chú giáo sư đã muốn giảng bài, tất nhiên sẽ bắt cậu phải tham gia học cùng. Hôm nay lúc tan học, Hạ Thược cùng Béo Đôn đi vào trong phòng. Hai người đã trải tốt giấy tuyên thành cùng nghiên mực. liền thấy chu giáo sư đang cầm theo gì đấy, thật cẩn thận vào phòng. Béo Đôn tò mò chạy tới trước tiên, cẩn thận nhìn thứ đặt trên bàn hỏi rằng Ông hai, ông đang cầm cái gì vậy? Ai u cẩn thận chút, không được chạm vào, không được chạm. Đây là cổ vật, nó mà rơi vỡ, ông đau lòng muốn chết. Chủ giáo sư giống như trai trở bảo bối. Hà Thược đi tới nhìn nhìn, chỉ thấy trên bàn đặt chiếc nghiên mực. Bốn phía được chạm khắc, nổi cỏ linh chi vân nam. Bằng đá tinh tế, ánh sáng màu đen thuận, trời nghiên mực có đề. Thuyền Sơn, Trương Vấn Đào. Có khắc Thuyền Sơn, Trương Vấn Đào Ấn. Còn có chữ triển Thái thú lai Châu Điều khắc tinh tế, tướng phẩm hoàn hảo Chú giáo sư về mặt kích động Quả thực giống đứa nhỏ Đào được báu vật Cũng không nhìn xem hai đứa nhỏ trước mắt Chỉ gần 10 tuổi Liên lôi kéo bọn họ chia sẻ niềm vui Ông nói cho các cháu biết Đây là nghiên mực đoan khê Là hôm nay ông lên trường trung học Trong thành giảng Mai Lúc về ngang qua chợ đồ cổ Kiểm nhặt được đấy Trương Vấn Đào chứ là vị tiến sĩ Thời nhà Thanh Càn Long Là thi nhân, thi hoạn nổi tiếng Ông ta từng nhận chức chi phủ Lai Châu Trên nghiên mực này còn để lại Con dấu của thái thú Lai Châu Nhưng chính bởi vì nghiên mực này Phẩm tướng hoàn hảo Lại còn có con dấu Hơn nữa là nghiên mực đoan khê Lúc ấy không ít người cảm thấy đây nhất định là đồ giả Cuối cùng ông dùng 100 đồng tiền Mua về theo kinh nghiệm góp nhặt Hơn 20 năm của ta Trên nghiên mực này tuyệt đối đồ cổ đấy 89/ 10 phần Bị ta kiểm lậu được Chú giáo sư nói vô cùng nhanh Có thể thấy tân tình kích động lúc này của ông béo đôi một bên nghe Hoa mắt chóng mặt Lặng lặng gợt đầu Trên mặt tràn đầy sùng bái Trong mắt cậu Ông hai chính là người giỏi nhất trên đời này Cô cảm thấy Trên nghiên mực này cho cô cảm giác kỳ quái Cũng giống như sóng dao động từ xưa Từ sau khi tụ tập phương pháp giữ khí trên núi Cảm giác hạ thược đối với thiên địa nguyên khí Càng thêm linh mẫn Bởi vì có loại cảm giác này Cô vận dụng năng lực thiên nhãn Nhìn phía nghiên mực đoan khê Vừa nhìn một cái Thấy bốn phía của nghiên mực đoan khê Tả một loại sinh khí nhạt nhạt Tuy không phải giống làn khí màu vàng Mang điềm lành trên hồ lô Mà sư phụ tặng mình Nhưng nghiên mực này quái nhiên có khí nhạt nhạt bao quanh Chính là cổ khí Làm cô có cảm giác xa xưa Tâm trạng trở nên tĩnh lặng Hà thược trong lò khẽ động Hay là nghi mực đoan khê Thực sự là chính phẩm Chủ giáo sư cười nói Trở thêm vài ngày nữa Ông lại vào thành phố một chuyến Trong thành phố ông quen vài người Ông mang theo nó Cùng bọn họ xem xét có đúng hay không Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp Đừng quên like share ủng hộ bọn mình Chúc các bạn ngủ ngon